Trường 978 Rừng rậm khổ tu Tại bên trong khu rừng rậm rạp Một đạo nhân ảnh ẩn giấu bên dưới nhánh cây thô to Chỉ lộ ra đôi tai mắt chăm chú nhìn lên bầu trời Có hơi thở này Do một luồng bằng bạc linh hồn lực lượng buông xuống Tuy nói Đã trốn khỏi phạm vi cảm ứng của phí thiên Nhưng tiêu viêm rất rõ ràng Kỹ năng truy tìm của lão già này Kinh khủng ra sao Để sau khi thoát khỏi phạm vi cảm ứng Lập tức chuyển hướng Nhanh chóng tiến vào trong rừng rậm Sau đó mượn thiên họa tôn giả Đem hơi thở hoàn toàn giấu kín Tiêu viêm ẩn náu chỗ này cũng đã 10 phút Trong khoảng thời gian này Bất động giống như là một pho tượng Cả người hoàn toàn ẩn dưới nhánh cây Hơn nữa Hơi thở cũng được che giấu Dù năng lực của vị thiền có khôi phục trở lại Cũng khó có thể trà xét Cứ như vậy im lặng liên tục mấy phút thời gian Tại chi không trung xa xa Trong lúc này đột nhiên hơi có chút xao động Vĩ Thiên với vẻ mặt chợt trở lên dữ tợn hiện ra, ánh mắt lạnh lẽo trợn dãi, lướt qua phía dưới rừng rậm, chợt cầm một tiếng giận dữ, tay áo lên một luồng đấu khí màu bạc, giống như là sợi tơ bạo xuất trực tiếp bằng hàng trăm mét rừng rậm, ngay sau đó ánh mắt âm trầm của hắn mới chuyển sang phương hướng khác, thân hình chớp động, biến mất không thấy đâu nữa. Từ lúc Vĩ Thiên xuất hiện cho đến khi biến mất, Tử Viêm chưa từng động đậy nhúc nhích, hắn biết rõ cảm ứng của bát tinh đấu tông kinh khủng tới cỡ nào, quả là một kẻ địch đáng sợ, chỉ cần gió thổi cỏ lay, một chút điều kiện cho đối phương cảnh giới, tìm vào đó trình độ phí thiên chỉ cần bị hắn phát hiện, cơ hội chạy thoát thật không lớn. Sau khi phí thiên biến mất, Tử Viêm vẫn duy trì trạng thái bất động như cũ, ước chừng khoảng 2 giờ sau, thân thể hơi hơi động một chút, nhẹ nhàng từ trên nhánh cây nhảy xuống, vô thành vô tức rơi trên mặt đất. Ánh mắt cảnh giới đào khắp xung quanh, sau đó bóng dáng trở lên mơ hồ, chạy thật sâu trong rừng rậm. Một lúc lâu sau, phía sâu trong rừng rậm dọc đường, tiêu biêm tận lực tránh né, gặp những ma thú. Một số ít ma thú không có cách nào tránh được, liền bằng thủ đạn nhanh nhất giết chúng. Cơ như thế đi xuyên qua rừng, lát sau một tòa núi cao hiện ra trước mặt. bay lên đỉnh núi tiêu biêm tìm được một chỗ an toàn ở giữa sườn. Lúc này, một chút gánh nặng trong lòng buông xuống, tinh thần thả lỏng, mệt mỏi ngồi bệt xuống. Trận đuổi giết ngày hôm nay thật khiến cho tinh thần hắn hoàn toàn căng thẳng. Hôm nay có thể nói là lần đầu tiên nguy hiểm nhất kể từ khi tiêu viêm tiến vào Trung Châu. Nếu không phải hắn đã quả quyết đem quyển trúc kia vứt bỏ. Vứt bỏ, chỉ sợ khó có thể chạy thoát khỏi sự đuổi giết của phí thiên. Nếu như hắn không thể thi triển hủy diệt họa Liên, Thực sự khó có thể cầm cự Nhưng mà hủy diệt hỏa liên Là đại sát khí Tiêu hào lực cực kỳ lớn Một khi thi triển ra tiêu viêm nhất định Suy yếu trạng thái nhất Bởi vậy nếu không bất đắc dĩ Tiêu viêm cũng không dễ dàng thi triển Còn nữa hủy diệt hỏa liên Cần nhất là hóa sinh hỏa Hiện giờ chỉ còn lại một lần sử dụng mà thôi mà tiêu viêm vẫn chưa có thời gian tu luyện Lộng diễm quyết Một hóa sinh hỏa mới vẫn chưa cô động ra được Cho lên khoảng thời gian này Bọng bệnh sát chiều chỉ có thể thi triển một lần Xem ra cần dành thời gian Tu luyện lộng diễm quyết mới được Một cái hóa sinh hỏa kia Thật không đủ để sử dụng Khẽ thở dài một tiếng Tiêu viêm ngồi xếp bằng xuống Thở dài một hơi Vẫy tay đem địa yêu khôi gọi ra thủ hộ xung quanh Đôi mắt dần dần nhắm lại Sau đó cẩn thận xem xét Trong đại lão phương pháp tu luyện Tam tiên lôi động huyễn thân Bởi vậy linh hồn tin tức của Vĩ Thiên hiện giờ lôi đình thâm khó hiểu, trong đại lão tiêu viêm đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một bài viết đầy đủ hơn nữa cung cấp cho tiêu viêm cách sử dụng pháp quyết tu luyện. Tâm thần chậm rãi vào pháp quyết tu luyện của Tam Thiên Lôi Huyễn Thần, thời gian quả thật là trôi rất mau, trong nháy mắt bên ngoài đã trở nên tối om, trong đêm đen tiêu viêm cả đêm bất động và rốt cuộc hơi run. Chậm rãi mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, tàm tiền lối viễn thân này thực huyền ảo. Điều nằm cho thiếu viên ngạc nhiên chính là công pháp này yêu cầu đối với linh hồn cự nhìn đạt đến trình độ hà khắc. Với yêu cầu linh hồn hà khắc như thế, khó trách vòng lưỡi các có rất ít người tù luyện thành công, ngoại trừ một ít người thực lực cực kỳ biến thái. Người bình thường, ai có đủ khả năng đạt tới, hơn nữa dù có linh hồn đạt tới yêu cầu, thì hương tự phần thần cũng rất khó khăn. Lúc trước, tiểu viêm có chút kinh ngạc tại sao tam thiên lôi động có quan hệ với nó, nhưng mà vừa rồi đã thấy, nguyên lại ngừng tụ phần thần phải đạt tới tầng tối cao của tam thiên lôi động mới có thể ngừng tụ mà ra. Hơn nữa, cho dù có thể thành công ngưng tụ ra phân thân cũng có tới 3 cấp bậc nhập huy đằng đường đại thành, và cấp bậc đại biểu cho thực lực có được khi phần thân phân thân cấp nhập huy rất lắm chỉ 1/3 thực lực của bản thể, đang đường ước chừng 2/3, đại thành chính là bản thể có thực lực tương đương, nói như vậy Tam Tiên Lôi Huyễn Thân của Vĩ thiên Hẳn đạt cảnh giới đang đường, nếu không dù ta có vẫn nạt tâm viêm tương trợ cũng không dễ dàng ứng phó như vậy. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm, bất quá Tam Tiên Lôi Huyễn Thân đích thật có chỗ hơn người, đấu ký huyền ảo như thế, thật không biết người nào kinh tài tuyệt diễm mới có thể sáng tạo ra. Tiêu viêm đứng dậy, ngừng sắc trên bàn chân xuất hiện, trượt ánh mắt mạnh mẽ ngưng tụ, thân thể bạo xuất. Theo thân thể bắn ra, mấy cái đạo tàn nảnh xuất hiện phía sau, tiêu viêm cấp bộ dừng lại một chút, bội vàng quay đồ lại, nhìn thấy tàn nảnh đang dần tiêu tán, vẫn chưa coi ló như tình huống phát sinh khi tu luyện, trong pháp quyết viết. Thông nhị thân ngưng tụ quả nhiên là khó khăn, khẽm, dấu mảnh, tiêu viêm thấp giọng thì thào. Pháp quyết tu luyện ghi lại ở yếu quyết lấy tâm ngự hình, hồn nưu vào ảnh. Nói đi nói lại mười mấy lần, tia viểm có chút ngộ ra, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, cơ bộ nhẹ nhàng hướng tới phía trước một bước, một bước hạ xuống, thân hình chấp hiện từ phía trước 10 m nơi ven đường lưu lại bốn đọng tan ảnh. Trong bốn tàn ảnh, có ba cái nhanh chóng biến mất, còn lại cái tốc độ tiêu tán chậm hơn rất nhiều, nhưng ước chừng được 20 giây cũng chậm rãi hóa thành hư vô, tia viểm từ tàn ảnh đó cảm giác được một tia linh hồn dao động cực nhỏ. Phải tại khoảng cách xuất hiện tàn ảnh Đem một tia linh hồn lưu vào trong đó Mới có thể ngừng tụ phân thân Nhưng mà thời điểm đó lại rất nhanh Sao có thể kịp lưu lại linh hồn được Tiêu viêm nhú mày lầm bậm nói Sau một lúc lâu chưa có kết quả Tiêu viêm chỉ có thể than nhẹ Việc tu luyện tàm thiền lùi viễn thân thật khó khăn Bất quá hắn cũng không từ bỏ Tiêu viêm đối với chính mình Có tin tưởng Mặc kệ bất cứ Mọi thứ vẫn tiếp tục Tù luyện tàm thiền lùi hiển thân, mà cũng nhất định phải kiên trì tu luyện thành công. Đến lúc đó, cùng với phí thiền não ra họa kia gặp mặt, nhất định đem phân thân thi triển. Không biết, lão giả kia có hay không tức tới học máu, vui sướng khi thấy người khác gặp họa cười lạnh một tiếng. Tiêu viêm cũng bị việc đó khơi dậy một chút, tính cách ngang tàng, cắn răng một cái, lại một lỡ ngưng thần, liền tiếp thi triển Tam thiền lôi động. Một lần không được thì trăm lần Trăm lần không được thì ngàn lần Tuy là hết tàm thiền lùi động này có chút tiêu hao đấu khí Nhưng chỉ cần túc luyện thành công Tiêu viêm bỏ qua điều đó Chủ ý trong lòng đã quyết Tiêu viêm tập luyện không ngừng nghỉ Vì thế Trong rực rậm hắc ám Một ngân màng đột nhiên phóng ra Trong mờ hồ giống như quỷ hỏa May mắn Nơi này ít người lùi tới Nếu không lửa đêm Có người nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn giật mình chết sắc, từ điên cuồng tu luyện suốt một đêm cho tới khi một tia sáng rạng đông phá tan màn đêm, hắn mới dừng lại, long mồ hôi lạnh ngưng tụ. Chien chán nhịn không được cười hắc hắc một tiếng. Một đêm khổ tu, mặc dù chưa có thành công ngưng tụ ra phân thân, nhưng làm cho hắn với việc điều khiển Tam Thiên Lôi Động càng ngày càng thuần thục, suy nhất thiếu tốn là đấu khí tiêu hao quá lớn, dù sao dan dược cũng chống đỡ. Nhưng trong quá trình luyện tập cũng phải dừng lại nghỉ ngơi hồi phục mấy lần. Vẫn còn chừng 1 tháng nữa mới có thể có cơn sóng năng lượng. Ờ, Thiên Mục Sơn mạch trong khoảng gian này ta liền đi bộ xuyên qua dãy núi này có thể tới được đó. Tiêu viêm nghỉ ngơi, hồi phục tinh thần, nhìn về phía cuối dãy núi lầm bẩm nói Ở núi này, ẩn chứa không ít ma thú, hơn nữa đủ một dạng người thực lực cường hãn sau với ma thú Sơn Mạch và tại Gia Mã Đế Quốc, chỉ có hơn chứ không cái kém. Tiêu viêm tính toán trong khoảng thời gian, liền ở trong đó khổ tu. Hơn nữa tranh thủ thời gian tu luyện. Tàm thiền lùi huyễn thân. Nhanh chóng sớm một chút ngừng tụ ra phân thân Hơn nữa Cùng với việc chém giết ma thú Thực lực của hắn tăng không ít Ở trong lòng quyết định Tiêu viêm cười cười Việc này làm cho hắn nhớ lại Năm đó Lần đầu tiên rời khỏi Âu Thoạn thành Đi tới ma thú Sơn Mạch Lịch Lám Khi đó hắn mới chỉ Là một gã hắn Đấu giả Nhưng mà hiện giờ tiểu xác họa năm đó Đã trở thành Một đấu giả đạt tới cựu tinh đấu hoàng Hồi tưởng lại giống như là một giấc mộng trải qua Thân hình mạnh mẽ nhảy lên ngọn núi Từ viêm mắt nhìn xuống dãy lưới liên miên vô tận Nghe được tiếng mũ Nghe được tiếng thú giống lên từ trong đó Đứng một chút thân hình vọt lên như đại bàng Thoáng hiện lên Xông vào cái dãy núi dày đặc ma thú kia Hà hà, lưu lại trên bầu trời tiếng cười trong sáng, tượng trưng cho sự bắt đầu khổ tu của tiêu viêm lời rừng đất này. Trường 979, thường làng vườn thất cấp, trong rừng rậm, tỉnh là lạc. Ở đằng xa có một dòng suối nhỏ từ trên ngọn núi chảy xuống, giống như là một dài ngân hà nho nhỏ, nhỏ tùn thêm vẻ đẹp của dưới núi. Bầu không khí tĩnh lặng. Làm cho quang cảnh xung quanh dòng suối nhỏ Tràn ngập cảm giác bình yên Ẩm, sự tĩnh nặng Đó không duy trì được bao lâu Một bóng đèn khổng lồ đột nhiên Từ trong rừng rậm bạo xuất Chợt ấm ầm rơi xuống đất Tại khu vực xung quanh dòng suối nhỏ kia Đá vụn trên mặt đất kéo thành vệt dài Khi đó bóng đèn mới chậm rãi dừng lại Mà hình thể khổng lồ kia Cả người tàn mát ra Xác khí dữ tợn của một má thú Sau khi một vài cử động liền mất đi mạng sống, ở bụng nó có dấu vết bị cháy đen, hình lệnh xuất hiện biến cố làm cho ma tú phụ cận dao rối nhỏ nhất thời chấn kinh, đặc biệt khi thấy ma thú kia bị thế nào trong linh trí của chúng nó không khỏi có ý nghĩ chạy thoát khỏi lời này càng nhanh càng tốt. Có thể đem ma thú mạnh nhất trong phương viên 100 dặm, đại địa mà hùng đánh bại, bất luận là người hay ma thú khác, tuyệt đối là có thực lực rất mạnh. Theo sự rút lui của mã thú, trong rừng rậm mơ hồ có tiếng chân rất nhỏ truyền tới, lát sau một thân ảnh nhân loại gầy gò chậm rãi xuất hiện. Nhân ảnh rừng lạ ở phía ngoài, ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang trên bầu trời, chợt cúi đầu liếc mắt nhìn về đại sa hỏa cách đó không xa, lắc đầu thì thầm nói: "Hạo coi chừng địa bàn của ngươi thì tốt rồi, còn muốn giúp con nàng ngu ngốc kia làm thám tử." Ánh mặt trời chiếu sáng làm lộ ra sự thanh tú trên khuôn mặt trẻ thành niên trẻ tuổi. Nhìn qua người thanh niên tràn ngập sức sống, người này đó chính là đã quyết định đi bộ xuyên qua dãy núi này, Tiêu Viêm. Cho tới khi đứng tại nơi đây, hắn đã đi trong toàn lối này được 10 ngày. Trong khoảng thời gian này không ít ma thú vòng mạng trong tay hắn, theo đó cũng luắt rất nhiều móng tươi ma thú, càng làm cho Tiêu Viêm trong lúc mơ hồ tỏa ra một mùi máu tươi hung khí. Hai cặp mắt trở lên lợi hại hơn so với trước rất nhiều, Nhìn qua có thể thấy được cảm giác nguy hiểm của dã thú hiện hữu trong đó. rừng rậm vô tận luôn là một địa phương tốt nhất để tu luyện. Trong ngọn núi này mà thú có thực lực cường hãn tồn tại không ít, không chỉ có đấu hoàng cương giả cao giai ma thú, thậm chí trong một lần ngẫu nhiên, Tiêu Viêm còn vì một gốc dược thảo quý hiếm mà đại chiến cùng một con ma thú tương đương với cấp bậc đấu tông. Đại địa mà hùng lúc trước bị tiêu viêm đánh chết có thực lực Đấu hoàng cường giả chính là do thám của Thương Lang Vương Mà tú được sừng là chúa tệ ngọn núi này với phái tới Thực lực của Thương Lang Vương Nếu xét ở cấp bậc nhân loại thì đã đạt đến cấp bậc đấu tông dị tinh hơn nữa cộng thêm thân pháp nhanh nhẹn cùng trực sắc nhạy bén dã thú Quả thực có thể so sánh với đấu tông cường giả Đối thủ có cấp bậc như thế Nếu trước đây tiêu viêm chỉ sợ khó có thể chống lại nhị hiện giờ bằng thực lực của Tinh Đấu Hoàng, hơn nữa còn có thiên hỏa tam huyền biến cùng dị hỏa thân hiệu, cho dù là Thương Lang Vương trong thời gian ngắn khó có thể đem Tiêu Viêm đánh chết, bởi vậy trong 4 ngày gần đây, hắn cùng Tiêu Viêm giao thủ 2 lần, nhưng cả hai lần đều cho Tiêu Viêm thuận lợi thoát thân. Hơn nữa bằng vào lịch linh hồn lực lượng cực mạnh, thoải mái chuấn tránh sự truy tìm của Thương Lang Vương, làm cho nó chỉ có thể sử dụng các mà tú khác trong ngọn núi tìm kiếm tung tích Tiêu Viêm mà thôi. Đương nhiên Nếu tiêu viêm dùng con bài bí mật, việc chặn đánh thương ma vương chỉ cần xuất xa địa yêu khôi là được, nhưng hắn không dùng tới có được đối thủ với cấp bậc như vậy là cần thiết với bây giờ, nhưng hắn trước kia so với trầm vân, cùng đám người Tam trưởng lão phong lưới các thực lực xa xa hơn tiêu viêm nên hắn sử dụng những phương pháp khác mới có thể cùng bọn họ chống lại, nhưng hiện giờ nhìn thương năng vương, hắn tự tin có thực lực của mình liền có thể cùng nó giao thủ. Hơn nữa còn thuận lợi thoát thân Việc này đối với hắn quả thực là một lần tôi liện không Tôi Vì vậy hắn đương nhiên Sẽ không dễ dàng ra đoạn xuất thủ quá sớm Không biết cái tên kia Hai bài, hai ba ngày không tìm được ta Có phải hay không đang rơi chân sao Vui sướng khi người gặp họa cười một tiếng Thân hình tiêu viêm vừa động liền hiện ra một thân thể khổng lồ đại địa ma hùng Lấy trùy thủ cắm vào cơ thể nó Đem một viên ma hạ màu vàng lấy ra. ngày sau luyện đàn còn có thể dùng tới A. Đi vào dòng suối bên cạnh để màạchch dựa sạch thu trong nạp suới, nhìn bóng hình trên mặt nước của tiêu viêm, thấy thân ảnh có chút chật vật không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu trong khoảng thời gian gian màn. Trời chiếu đất này khiến cho hắn có thể so sánh với dã nhân. Tam thiên lụ động càng ngày tu lệnh càng thuân thục nhưng mà ngưng tụ phân thân như trước cho từng thành công. Tàm thiền lộ huyện thần chết tiệt kia Quả nhiên không dễ dàng tu luyện Bạn tay lóe ra một Cái xanh biếc, hỏa diễm Đem một ít nước biến thành hơi Tiểu hiểm nhú nhú mải, tấp sọ nói Hiện giờ vẫn còn hay mười ngày nữa mới tới Thời gian của cơn sóng năng lượng Thiền mục xuân mạch bắt đầu Tính ra, ta có 10 ngày Là có thể rời khỏi ngọn núi này Đến lúc đó phi thẳng tới thiền mạch xuân mục Về phần có hay không trong thời gian này ngưng tụ phân thân Còn phải xem tạo hóa Cái thở dài một tiếng tiêu viêm đứng dậy vừa muốn say đi đôi lồng mày đột nhiên nhảy dựng ánh mắt của hắn nhìn xa xa chân trời nơi đó có rất nhiều bóng đen đang theo gió tiến tới thậm chí có thể ngửi được mùi vị hung hãn nồng đặc lần này ngược lại tới cũng nhanh a thấy thế tiêu viêm không những không chạy ngược lại dừng bước song trường ôm ngực tùm tỉm cười nhìn cái bóng đen dần tiến tới tiểu tử lưu lại vô tương quả cho lão tử nếu không Bọn ta đem người biến thành Một thần thịt non ăn từ từ Bóng đen còn cho tới Một tiếng giống giận Ẩm thét chuyển tới Làm cho một ít ma tú trong sừng rộng run lệ bẩy Theo bóng đen tới gần Hóa ra Lại là một đầu ma tú phi hành Rất lớn Hai cánh khổ lồ thi hành Triển khai Kéo một tiếng gió rất lớn làm cho rừng rậm phía dưới bị ép mạnh xuống dưới, trên đỉnh đấu mát thú kia, một gã đại án mình trần, trên người tràn ngập vết sẹo, ngạo nghễ đứng đó, mắt hùng tợn nhìn về phía Thiêu Viêm đang đứng bên cạnh dòng suối nhỏ. Phía sau đại án rất đông các loại ma thú lớn nhỏ, nhìn qua mỗi người không phải nhân vật yếu nhược gì, xem ra lần này hắn có thể đem toàn bộ thủ hạ chạy tới lên đây. Người nói một mình chiếm núi, làm vua nơi đây, cần gì vì một quả vô tướng quả mà đuổi giết ta như thế? chẳng phải tự hạ thấp thân phận hay sao tiêu em nhìn về hắn cười nói người này là chúa tể ngọn núi này thường làng vương thực lực rất mạnh nghe nói dựa vào thể lực vốn có của mình tự hóa hình người việc này không dễ dàng phải biết rằng ma thú hóa hình giống như là cao dài đan dược xuất thế sẽ có lôi kiếp buông xuống nếu có phải vượt qua thì thành công của đan dược Hóa hình, nếu không chống lại được Thì chỉ sợ lối kiếp đánh chết Đương nhiên, nếu có một quả hóa hình đàn Thì có thể giảm đi rất nhiều nguy hiểm Bất quá thương Lang vương này rõ ràng không thể có được Cao dài, đan dược quý báu như thế Dù sao hóa hình đan chính là đàn dược cấp 7 Trong giới ma tú, có thể coi là một trong những đan dược hiếm thấy Không phải muốn có thì có Nói dễ vậy sao Trả lại cho người đồ chố má Nghe được lời của Tiêu Viêm, Thường Lãng Vương nhất thời tức giận mắng mỏ, trực tiếp nhảy từ trên ma thú hành xuống, chợt giống như là một tòa tháp lớn âm ầm rơi xuống, cực lực cứ như vậy làm cho dòng suối nhỏ âm ầm đổ mạnh, nước văng tung tóe. Ngươi có giao ra không, bằng không hôm nay ta giết ngươi." Con mắt màu đỏ của Thường Lãng Vương nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, chợt bản chân đập mạnh xuống mặt đất, một cái khe lớn xuất phát từ chân lan ra phía ngoài. Thất đỉnh hừ một tiếng phóng tới trước người Tiêu Viêm, chỗ đầu ngón tay, móng tay sắc bén như là phong, hung hăng công kích về yết hầu của Tiêu Viêm, nơi ven đường đi qua đều bị vài vết đền cắt đứt. Thế thế Tiêu Viêm lại cười, cơ bộ vừa động dường như là phản xạ có điều kiện, liền rời khỏi vài chục bước, ba đạo tàn ảnh hiện ra dễ dàng tránh được công kích của Tiên Vương. Trong khoảng thời gian này, hắn tu luyện Tam Thiên Lôi Động, uyển thanh Cổn trì được quán tính tận sươi xương tủy. Mỗi một lần tránh né đều trực tiếp đem Tam Thiên Lôi Động thi triển tới cực hạn. Điểu cuốn đản, ngươi chỉ biết trốn hay sao, tự viem tránh được. Thường lang vương nhất thời nổi giận, gầm rú lên một tiếng, đây là đối phương làm cho hắn phiền muộn nhất, thực lực hơn xa so với Tiêu Viêm, nhưng đối phương giống như là cá trạch luôn trơn trượt, thần pháp quỷ dị vô cùng nhân vật có có thể độ tới. Nhìn thấy Thượng nàng Vương phát điên, Tư Viêm lại cười vừa muốn nói chuyện, ánh mắt điền mạnh mẽ hướng tụ, hai mắt thoáng một cái chuyển hướng tới đạo Tàn ảnh trước mặt. Lưu lại ba Tàn ảnh, trong đó có hai Tàn ảnh lúc trước nhanh chóng tiêu tán, mà Tàn ảnh cuối cùng lại duy trì tư thế như thế. Hơn nữa, trong lúc mơ hồ Tư Viêm dường như cảm nhận được một luồng linh hồn lực lượng từ trong đó. Thành công rồi, Tư Viêm trợn mắt há hồm nhìn Tàn ảnh kia. Trong lúc nhất thời trở nên ngây ngốc, lúc trước án căn bản không có đặc biệt khống chế, đấy. cự nhiên mặc danh kỳ diệu tạo ra một phân thân. ngốc nghếch trong chốc lát, Tiêu Viêm rốt cuộc phục hồi tinh thần, trong mắt xuất hiện vui mừng, bàn tay vội vàng xuất chiêu, làn lại kia liền hóa thành một điểm sáng vô hình, cuối cùng tiến vào mi tâm Tiêu Viêm. Đây vẫn chỉ là một phần phân thân mầm mống, bất quá, bước sáng tạo khó khăn nhất này đã hoàn thành, kế tiếp Tiêu Viêm sẽ tập trung rèn luyện Tam Thiên Lôi Hiển Thân, có thể thuận lợi ngưng tụ ra. Ha ha, Đạt Tạ, xem ra ngươi hiện tại đã giúp ta một lần, liền cho người tiếp tục an ổn làm địa vương. Trong Lũy Lai, Tiêu Viêm hướng phía Thiên Vương cười lớn một tiếng, bả vai rung lên cốt dược trong suốt nhanh chóng mở rộng, nhìn thấy Tiêu Viêm muốn chạy trốn, Thiên Nam Vương nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng lần này cấp bộ vọt tới trước đột nhiên dừng lại, hai mắt chợt giống như gặp quỷ, gắt gao nhìn chăm chăm vào trong suốt của lưng Tiêu Viêm. Một đát sau hét lên một tiếng kinh hoàng. Thiên hoàng ưu sí. Chương 980: Ma thú giới đại gia tộc. Thiên hoàng ưu sí được lời hét chói tai từ trong miệng thương nàng vương truyền ra, tiêu viêm liền sững sờ, ánh mắt chợt chuyển rời đến cốt dục đang sau lưng, đột bất lại. Người nhận biết nó sao? Ánh mắt kinh hãi kéo dài một lúc lâu. Thương năng vương bắt đầu dần khôi phục lại tinh thần Ánh mắt mang theo một chút hoảng sợ Điếc nhìn tư viêm cước bộ thối lùi phía sau mấy bước Mặc dù xác thịt trên cốt rực Thậm chí là lông chim Cũng đều biến mất Không thấy bóng dáng tâm hơi Nhưng trong cốt rực kia vẫn ẩn Chứa cái loại mùi vị đặc thú kia Ngay lập tức hắn nhận thức được Bởi vì năm đó Hắn từng thấy qua một thiên yêu hoàng chân chính Cái loại linh hồn nguyên bộ này nào uy áp sâu nhất ở huyết mạch trở thành một thứ khiến cả đời hắn khó có thể quên được người từ chỗ nào mà có được Th hoàng yêu x thường làng vương hai mắt khắt cao nhìn chăm tiếu viêm chậm giọng nói nhìn cốt rực này mà nói đầu thiênên hoàng này đã chết nhưng thiên Hoàg yêu tại trong ma thú giới lại là tồn tại đứng đầu mặc dù số lượng không nhiều lắm nhưng mỗi một con đều có thực lực đáng sợ tiềm lực cực kỳ khủng bố, Hơn nữa, mỗi một con tiên yêu hoàng trước khi chết đều sẽ quay trở về tế đàn trong tộc. Ngoại nhân căn bản không có khả năng liên quan đến tiên hoàng yêu. Phướng chi tiên hoàng yêu sĩ lại ở thân thể tiên yêu hoàng? Tiên hoàng yêu sĩ này thuộc loại ma thú nào vậy? Tiêu viêm hỏi. Người thậm chí ngay cả tiên hoàng yêu mà cũng không biết. Ngày được lời của tiêu viêm, thường làng vừa ngược lại xứng sở chứ kinh ngạc nói. Bộ ráng như vậy giống như gặp phải một chuyện buồn cười. Thiền yêu hoàng, chính là bộ Tây khô tần bí lúc trước sao? Cái đó hẳn gọi là thiền yêu hoàng A. Tiêu viêm lầm bà lầm bẩm trong lòng một tiếng, chợt tùm tím cười, thương năng vương nói. Người đèm những chuyện thiền yêu hoàng mà ngươi biết được nói cho ta nghe đi. Tiểu tử, người tính là cái gì? Dám dở dòng điệu đó với lão tử. Đừng tưởng rằng ngươi có một đôi cánh thiền yêu hoàng xí, có thể dường... Ngoài diễu võ, nếu bị người của tiên yêu hoàng tộc biết được, người dùng cánh của tộc nhân của bọn họ làm tài liệu phi hành, đố ký, chắc chắn đối với người, triển khai đuổi giết không chết không thôi. Đến lúc đó, người khóc còn không kịp. Nghe được lời tiêu viêm không chút khách khí, thường làng vương tâm thần cũng trở về với thực tại nhất thời giận dữ nói. Nếu như người thức thời đem vô tương quả đó giao cho lão tử, nếu không mà nói hôm nay sẽ giết ngươi Thường làng vương liếm liếm cái đôi môi màu đỏ, ánh mắt có chút đỏ lên nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, chợt bản chân mạnh mẽ đạp một cước trên mặt đất, thân hình hư một tiếng đã hiện ra trên đỉnh đấu Tiêu Viêm, gầm một tiếng dữ dợ. Cần xanh tại bàn tay bắt đầu khởi động, màng thiểm âm thành bạo tạc trầm thấp, hùng hăng đập xuống dưới. Nhàn nhạt, nhạt nhìn công mãnh liệt của Thương Vương, từ viền ngón tay búng ra một cái ánh sáng ngần ngọc bén nhọn nhất thời dựng thẳng trước mặt, phanh nắm tay Thương Nương Vương hùng hăng Lệnh bên trên ngân mang Theo đó vang lên một đạo âm thanh trầm thấp Trong lúc đó mơ hồ cảm giác như kim loại Một quyền đánh trúng Thương nàng vương sắc mặt hơi đổi Hắn chỉ cảm thấy cánh tay của mình Tựa hồ vào thức khắc này trở lên chết lặng Nhưng mà còn không đợi hắn thu quyền về sau Một cái nắm tay màu bạc Đột ngột như ngân mang Hùng hằng phát ra Cuối cùng thật mạnh lệnh trên lồng ngực hắn Ẩm um, một quyền đánh trúng Nhất thời tại yết hầu của thương nàng vương Hơi có chút ngọt ngọt Trong ánh mắt xuất hiện tia kinh hãi, lực đạo đáng sợ như thế, là do tiểu tử này đánh ra hay sao? Thường làng vườn thân hình chật vật rơi xuống đất, hai chân dẫm trên mặt đất kéo dài mười mấy bước mới có thể chậm rãi ổn định lại. Kinh hãi ngưỡng đầu lên, chân đồng tử hơi co rút, dừng trên bóng người màu bạc đang đứng trước mặt tiêu viêm. Nhìn trên thân ảnh đó không có chút sứt mẻ, hắn cảm giác được một tiếng hơi nguy hiểm. Người có hai lựa chọn, một trả lời vấn đề của ta, sau đó tiếp tục làm đại vương ngọn núi này hai ta hiện tại đem ngươi đánh chết." Tiêu Viêm nhướng ánh mắt nhìn Thường Nương Vương ở bên dưới nhiên nói, ngươi sao?" Vương nổi giận. "Bằng nó." Viêm cười cười, ngón tay chỉ đến. Địa yêu khôi bên cạnh nhất thời vang lên một tiếng thình thịch, tựa như là một cái đạn pháo lướt đi dữ dội hướng Thường Nương Vương hung hăng vọt tới. Nhìn thấy Địa yêu khôi hung hăng đánh tới, Vương cả kinh, trong lúc chạy qua giao phòng ngắn ngủi, hắn vị rõ ràng quá nhân thể mộc bạc này có bao nhiêu hùng mãnh cũng đã khơi dậy trong tâm của hắn một chút khí thế hung ác, hai mắt đỏ ửng, từ cổ họng gầm lên một tiếng, chợt hướng phía trước, bắn tới dũng mãnh, cùng với địa yêu khôi hung hăng đục vào nhau, Thường Nương Vương cùng Địa Yêu Khôi đều là cận thân chiến đấu, mà bản thân Song Phương cũng am hiểu thức dẫn công nhất, nhưng mới giao thủ có mấy cái, trình lực hai người rõ ràng, Địa Yêu Khôi với thực lực vượt xa Thường Vương, hơn nữa so sánh về thân thể Cũng là hơn thương nàng vương ở một cái cấp bậc Hiện giờ giao thủ cao thấp tự nhiên nhìn là biết Thỉnh thịch Hai quả đấm hung hăng động vào nhau Nhất thời một cỗ Khí lãng kinh khủng bùng phát ra Toàn bộ đá vụn trên đất Lúc này đều lộ mạnh Hóa thành bột phấn Mà dòng suối nhỏ bên cạnh vạn lại vang lên Tiếng gào gào không dứt Từng cột nước cao tới mấy trượng Bị tức sóng lộ mạnh Cây cối gần đó chịu cảnh như là cá nằm trong trọng đều bị đứt ngang, Phỏng Trường không biết bao nhiêu, quyển phong cách tán, thân thể đi U khẽ run lên, cước bộ lùi về phía sau lựa bước mà thương lang vương bàn chân lại kéo lê trên mặt đất, một cái đường dài hơn 10 thước, mười biển cứng ổn định thân hình, tiếp tục ngẩng đầu lên vẻ mặt kinh khủng, hùng kia rốt cuộc bị sợ hãi. Bảo phụ hắn biết lấy thực lực khủng bố của tên quá nhân kia, chặn đánh chết hắn không phải là không thể. Lúc này, mới lùi về phía sau, hắn chưa từng chấp nhận mệnh lệnh của Tiêu Viêm, lập tức hô lên, ngừng, ngừng, ta nhận thua. Nhìn thấy sát khí của địa yêu khôi đánh tới, sắc mặt tường làng, vương nhất thời biến đổi, vội vàng nói. Thanh âm này mới dứt địa yêu khôi cũng đột nhiên tạm dừng. Một đôi mắt trống không thẳng tắp nhìn về thương lang vương, làm cho ra tay của hắn hiện lên chút lạnh lạnh. Trên bầu trời, Tiêu Viêm mỉm cười chậm rãi, nhảy xuống đất, dừng lại bên cạnh địa yêu khôi nói nói đi, ta muốn biết mọi tin tức về Thiên Yêu Hoàng." Thì nàng vương lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt như trước có điểm kinh hãi liếc nhìn địa ư khô một cái, sau đó mới cắn răng có chút không cam lòng nói: "Thiên Yêu Hoàng tại bên trong ma thú giới danh tiếng cực kỳ vang dội, thành danh của cái chủng tộc này giống như là đan thép hoặc là hồn điện tại Trung Châu, hơn nữa tại bên trong ma thú giới bọn họ đích xác thuộc cấp bậc đứng đầu, mỗi một Thiên Yêu Hoàng vừa ra đời i qua tộc trưởng khai mở linh trí có thể vọt tới trình độ ngũ dai hơn nữa có được linh trí giống nhân loại mà thiên yêu Hoàg trưởng Th phần lớn đều ở trình độ thất cấp người nổi bật nhất thậm chí đạt đến bắt cấp khủng bố Bở vậy Tuy nói thiên yêu hoàng tộc số lượng không nhiều nhưng mà chiến đấu khí đại lục lại có một địa vị hết sức quan trọng cho dù là loại tế lực như Lan tháp hồn điện đối với những người này đều có chút khách khí Mỗi một tộc nhân thiên yêu hoàng Tại trước khi chết Đều quay trở về bên tế đàn trong tộc Chờ đợi tử vong Bởi vậy mọi thứ đồ vật trên thân thể thiên yêu Khiến ngoại giới rất khó có thể đạt được Một là khó có thể tới tay Hai là dù chiếm được Và nhất bị thiên yêu hoàng tộc biết được Mà nói vậy kết cục là Nói đến đoạn này Thường nàng vừa không gọi vui sướng Khi người khác gặp họ liếc nhìn tư viên một cái Hắn có thể Một tế lực như thế giúp đỡ thì thế nào, quay mắt về hướng tiên yêu hoàng tập một chút lực lượng ấy, quả thực không đáng nhắc tới, mà người này cự nhiên còn dám không thèm che giấu sử dụng cốt dược tiên yêu hoàng. Đối thương năng vương vui sướng khi người kia gặp họa, tiêu viễm không thèm để ý, nhíu mày, không ngờ rằng ma thú thay khô kia hơn phân nửa bản thể không tầm thường, mà hắn như cũ không nghĩ tới, tên kia tại ma thú giới cự nhiên chiếm được địa vị cho đến bối cảnh thực lực đến vậy. Tại bên trong ma thú giới còn những bộ tộc nào khác Có thể cùng với bộ tộc này chống đỡ hay không Làm như nhớ đến điều gì Tiêu viêm lần nữa hỏi thăm Hắn đột nhiên nhớ tới tử nghiên Huyết mạch của làng có thể áp chế Máu huyết thiên yêu hoàng Nói vậy bạn thể tất nhiên không tầm thường Ngay vậy thường nàng vương trần chờ một lúc Mới nói Có hai trùng tộc đều tới từ viễn cổ Dị truyền xuống Một là cửu U địa minh mãng bục cái khác là Thái Hư Cổ Long, Cửu U Địa Minh Mãng. Thái Hư Cổ Long thì thẩm hai cái tên, một hồi tiêu vi một lần nữa nhíu mày, hắn đối với những thứ này không hiểu rõ, tự nhiên cũng không biết bản thể thứ nguyên có hay không thuộc một trong hai chủng loại. Hai chủng tộc này cực kỳ khủng bố. Cửu U Địa Minh Mãng số lượng nhiều hơn, đương nhiên phần lớn huyết mạch không tinh thuần, nhưng Cửu U Địa Minh Mãng kiến tạo thành một cái gia tộc khổng lồ, người ở trong đó không thiếu thực lực khủng bố. Số sao mà chú tuổi già thọ dài lâu, qua bao nhiêu tháng năm tích lũy tự nhiên là rất khủng bố, còn về Thái Hư Cổ Long lại là thần bí hơn nhiều, ta đối với bộ tộc này cũng không biết nhiều lắm, nhưng thực lực bọn họ không thể nghi ngờ được, bởi ta nghe nói Thái Hư Cổ Long này và Thiên tranh đấu. Nói đến điểm này, sắc mặt Tương Nương Vương có chút cổ quái, thực lực khủng bố của Thiên Yêu Hoàng làm cho trái tim người ta lạnh băng. Mạc Thái Hư Cổ Long ngược lại lý trí độ mà nói, mặc dù hắn có cảm thấy điều thực vô phận. cái tên này ta biết là tin vị ở hè mà thôi. Thái Hư Cổ Long tại bên trong ma tú, giới là ma tú cực kỳ thân bí, nghe nói bọn họ tùy ý tại hư vô không gian xuyên qua, lấy không gian làm tọa kỵ hoàn nhất. Dĩ nhiên, cái tình huống xác thực thế nào ta đây không rõ ràng lắm. Thường lang vương ho khan một tiếng, chợt nhìn Tiêu Viêm. Điều người biết đã biết, ta cũng đều nói cho người biết cả. Tại không gian hư vô xuyên qua sao, thái hư cổ long này thật là danh bất hư chuyển. Không biết tự nhiên có hay không thuộc về chủng tộc này. Lấy một ít năng lực của làng, thật đối với không gian có chút quan hệ. Tiêu viêm gật gật cái đầu lậm bà lầm bậm trong tay. Trong tầm hơi chậm ngâm, tiêu viêm chợt ngậm đầu liếc nhìn tương lao vương. Bàn tay ném đi một quả vô tương quả khô càng từ lạp dưới bay ra. Cầm đi, đây là tù lao của ngươi mật các chuyện hôm nay hy vọng ngươi có thể bảo mật, trừ khi ngươi không nghĩ tới tòa núi này, tiếp nhận vô tương quả. Thượng hoàng nhất thời sung sướng hẳn lên, cẩn thận đem nó cất vào trong nạp giới nói: "Ngươi yên tâm, mà chúng ta nói lời giữ lời, không giống như nhân loại các ngươi thích lật lọng thế đâu. Việc này ta không nhiều lời, bởi vì nói cũng chỉ mang tới phiền phức cho ta mà thôi. Hắc hắc, bất quá xem ngươi trả lại vô tương quả, ta nhắc nhở ngươi một chút." Tốt nhất chớ bị Tiên Nhiêu Hoàng tộc phát hiện cốt dược của ngươi, nếu không ngươi sẽ bị đuổi giết. Không có cái cửa thoát đâu. Tiếng nói vừa dứt, hình Thư nàng Vương vọt mạnh một cái, lướt về địch đầu con ma thú cực lớn kia, khẽ quát một tiếng xuất lĩnh ma gió. Ngào quay tết mà về. Nhìn thấy Thư nàng Vương dần biến mất, Tử Viêm cũng khẽ thở dài một hơi, quay đầu phóng nhìn cốt dược sau lưng không khỏi cười một tiếng. Thứ này tự hồ thật đúng là phiền toái không nhỏ